Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bị hạn nặng lắm đến hai lần trong độ tuổi 33 Khi bước qua năm 33 tuổi được vài tháng Chiều hôm đó lúc khoảng 4 rưỡi chiều Ba chở mẹ và em tôi đón tôi đi học về Từ nhà qua tới trường tiểu học của tôi có 5 phút nếu đi bằng xe máy Phải nói những năm 90 xe cộ vẫn chưa nhiều Vậy đó mà vừa mới ra đường chính lý thường kiệt ngay ngã ba đường đất thánh với trường hợp Đống Đa thì xảy ra tai nạn. Ba lái xe chở mẹ và em băng qua được nửa đường thôi mới tới cái Bạch Sơn ngăn hai chiều ở giữa thì từ xa có một chiếc xe một chiếc xe máy với người thanh niên rất trẻ lao đến với tốc độ rất nhanh và dường như người này không hề nhìn thấy ba tôi chiếc xe đó Tông trực diện vào bên hông xe ba tôi Làm cả ba người ngã xuống Ba thì bị chính chiếc xe của mình đè lên chân không nhúc nhích được Thằng em tôi mới 9 tháng tuổi Nó ngã lăng mấy vòng ra xa Nhưng mà cũng may là bị trầy xước nhẹ Chỉ có riêng mẹ tôi là ngã ngửa ra Rồi đập phần ốt sau xuống đất Rồi bất tỉnh tại chỗ Mẹ kể là lúc chuẩn bị tông đó Mẹ sợ quá Nên nhắm mắt lại Được một lúc mở mắt ra Thì mẹ thấy có nhiều người mặc đồ trắng Mà cao lớn Đứng xung quanh Nhìn kỹ Không phải là bác sĩ mặc đồ trắng hay là y sĩ Nhưng mà Họ đứng xung quanh chỗ mẹ nằm Những người nào lạ lắm Rồi có một ông bước vào Hình dáng cũng giống mấy người kia Cất cái giọng lên mà mẹ nói là nó sẽ ám ảnh mẹ đến suốt cuộc đời, nó trầm đến mức giống như gầm gừ trong cổ họng, rồi còn gian gian như có echo vậy. người đàn ông này dõng dạc hỏi, nó bao nhiêu tuổi rồi, chồng con gì chưa? nó âm ầm trong miệng như vậy. thì có một người trả lời lại, dạ, nó ba mươi ba tuổi, có hai đứa con rồi. ông kia mới hỏi tiếp đưa nhỏ nhược bao nhiêu, cái người kia mới đáp dạ chín tháng. Ông kia không một chút chần chừ mà nói ngay rằng, vậy thôi trả về cho nó nuôi con đi. Vừa dứt câu thì mẹ tôi tỉnh dậy thấy mình đang được các bác sĩ chụp CT đầu trong bệnh viện. Bác sĩ nói không chấn thương bên trong chỉ dập phần mềm bên ngoài, uống thuốc tan máu bầm là khỏi. Khi về đến nhà thì ba tuần sau, mẹ tôi đi làm lại được. Mà trong ba tuần nằm ở nhà đó, mẹ nói không có hề đau đầu gì cả. Mặc dù tôi còn nhớ là khi tôi sờ vào, nó mềm giống như mình đang sờ một cái túi ni lông chứa đầy nước vậy. Khi nghe mẹ kể như vậy, tôi chỉ thầm cảm ơn hay thậm chí là mang ơn người đó đã trả mẹ về cho hai anh em tôi, để hôm nay tôi vẫn còn được nói lời cảm ơn mẹ mỗi khi có dịp. Còn đây là câu chuyện có liên quan tới cái lời nói gỡ. Sau cái ngày mẹ tôi nằm ở bệnh viện về vì cái cú té đập đầu ấy, thì ngay Chủ nhật tuần sau thôi là cả gia đình bên ngoại tôi mới về Tây Ninh để giữ đám giỗ nhà vợ của cậu hai tôi. Cậu hai tôi chính là anh của mẹ. Mẹ kể lúc đó là chiều tầm cỡ 3 giờ, cả nhà mới chạy xe máy về cái chiếc xe máy nhỏ chở cả bốn người trên đó gồm có ba tôi mẹ tôi và hai chị em tôi ở trên đường đi rõ ràng là tôi với mẹ tôi đều thấy có một chiếc xe honda không có người ngồi ở trên đậu bên lề sát mép ruộng nhưng mà không hiểu tại sao ba tôi lại không thấy khi xe chạy chỉ còn cách chiếc xe tầm một găng tay thì ba mới quản hồn phát hiện và chỉ kịp đánh lái sang trái còn vướng lại cái đầu gối của mẹ chìa ra tại vì ngồi sau cùng nên cái biển số xe honda kia đã cắt một cái đường rất ngọt rất ngọt và dài vào giữa gối rất là sâu đến độ nhìn vào thấy hết những dây chằng và khớp gối trắng tinh thế là mẹ té xuống đường chính vì cái cú té này mà đầu gối của mẹ gãy ngang chỉ còn miếng da bên dưới khớp là thứ duy nhất đang ráng sức để giữ cho cái cẳng chân bên dưới không có rớt mắt nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm